Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Media Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Tri Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng hiện tại hứa thanh đã đến quy hưu. Trên lý luận hắn đã có đủ tư cách nghĩ ra Chỉ bất quá khó khăn rất lớn Dẫu sao sáng tạo công pháp cần có cơ duyên Càng cần nhiều cảm ngộ Cũng may ta có liêu huyền thánh dịch Hứa thanh dơ tay trảo vào hư không Lập tức một bình nhỏ màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay Đó là bình đựng liêu huyền thánh dịch Dịch thể này là thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý Nếu không sẽ không khiến cho ba người thánh địa vấp ngé Nó có hiệu quả vô cùng hiền diệu Trợ giúp cực lớn đối với cảm ngộ Hứa thanh lúc nhớ bên trong địa quật Chỉ là ngửi được mùi hương đã làm trên trăm đạo ngân hư ảo trong cơ thể chấn động Thử lại một lần Trong lòng đã quyết đoán Hứa thanh mở bình nhỏ ra Lập tức một cỗ mùi hương tràn nhập bốn phương Mà linh trì trước mặt hứa thanh giống như cũng bị làm sôi trào Nội tâm hứa thanh khẽ động Sau khi trầm ngâm dứt khoát đổ một giọt vào linh trì Một giọt hạ xuống, toàn bộ mặt nước linh trì lập tức bốc lên. Đồng thời, có sương mù nồng đậm bay đen, linh tính của các nước trong linh trì cũng đậm hơn so với trước một chút. Mặc dù mùi hương hơi bị phai nhạt, nhưng lại tràn nhập toàn bộ linh trì. Hứa thanh suy nghĩ một chút, đứng người đen tỏi quần áo, lộ ra thân hình rắn chắc, cất bước đi vào linh trì khoanh chân ngồi xuống. Vô tận linh khí từ trong nước linh trì tràn vào thân thể hứa thanh, Trong nước ẩn chứa một giọt lưu huyền thánh dịch đã pha loãng vào Đinh Thủy một bộ phận tràn nhập trên thân thể hứathah một bộ phận dung nhập linh khí được hắn hút và cơ thể một cảm giác thoải mái dễ chịu chậm rãi dâng lên từ thần hồn của hứa Th thân thể của hắn chậm rãi thả lỏng linh hồn của hắn cũng thư tháii toàn bộ người đắm chìm trong đó dần dần trong đại não là một mảnh linhh hoạt kỳ ảo thời gian trôi qua Một lúc lâu sau hứa thanh chậm rãi dương đôi mắt. Đầu tiên là vẻ mờ mịt, sau đó là thanh minh. Hắn nội thị hư thổ trong cơ thể, thấy tựa như những đạo ngân hư ảo càng rõ ràng hơn một chút so với trước kia. Mặc dù thu hoạch không quá cụ thể, nhưng cái cảm giác vừa rồi. Hứa thanh thì thào nhớ lại trạng thái linh hoạt kỳ ảo, sau một lúc lâu hắn muốn tiếp tục cảm ngộ. Nhưng vào lúc này, thần sắc của hắn hơi động, Thần niệm tản ra dung nhật trận pháp của phủ đệ, nhìn thấy người ngoài phủ đệ có một bóng hình xinh đẹp đi tới. Mặc dù ô giấy che khuất nhưng vẫn có thể nhìn ra tư thế uyển chuyển nhất là phối hợp nước mưa dưới mặt đất tựa như bộ bộ liên sinh, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Khi nàng đến trước cửa và đứng thẳng lại, càng là duyên dáng yêu kiều, phong thái yểu điệu. Dáng người cùng phong thái ấy quả thực khiến người ta mê muội. Mà một khắc thần niệm của hứa thanh quét tới, hình bóng xinh đẹp hơi nhấc ô giấy, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, dịu dàng. Còn mở cửa không? Trái tim hứa thanh trật nhảy dựng bản năng đứng người lên nhanh chóng mặc quần áo, chẳng biết tại sao đáy lòng bay đến tủ đại suy tư, cuối cùng lặng lẽ dơ tay. Lập tức trận pháp phủ đệ tản ra một đạo khe hở. Ngoài phủ đệ... Cánh tay nõn nà vung lên, đại môn mở ra, sau khi nàng cất bước đi vào thì cửa đóng lại, trận pháp cũng lập tức thu nạp. Giữa không trung nhuyễn trùng màu lam lần nữa bị buộc văng ra, thì ra là nhị ngưu vẫn thủy chung chưa hề chạy. <cười> Quá phận nha! Hứa thanh không nghe thấy thanh âm không cam lòng của nhị ngưu, giờ phút này ở trước mắt của hắn, bóng hình xinh đẹp đã hiển lộ. Hứa thanh khẩn trương lên, thân thể không còn cảm giác, có chút cứng nhắc. Bái kiến thượng tiên, âm thanh hứa thanh hơi khô khan miễn cưỡng. Người tới dĩ nhiên là tử huyền. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt như vẽ, chân mày hấp dẫn, mắt phượng ẩn tình tựa làn thu thủy, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, linh động rực rỡ. Vẻ đẹp ấy khiến cho người ta vừa thấy đã khó quên. Không biết phải dùng bao nhiêu lời văn hoa Mỹ để miêu tả, chỉ có thể nói gọn gàng tuyệt mỹ. Giờ phút này nàng thoáng nhìn trên người hứa thanh, sau đó ngó qua linh trí bên cạnh. Lúc mắt phượng đảo thoáng qua có một vòng khác thường, sau đó có vẻ như thường cười khẽ mở miệng. Kiểu gì mà khi gặp ta, bộ ráng mất tự nhiên như vậy chứ? Chẳng lẽ bởi vì nhiều năm không thấy hay là do hứa thiên vương tại viêm nguyệt huyền thiên tộc đã có những bóng hình mỹ lệ khác trong nhân sinh? từ huyền ung dung mở miệng, vừa nói vừa đi đến đinh trí bên cạnh. Sau khi cởi dày và ngồi xuống, một đôi chân ngọc trắng noãn thò vào trong nước, tạo nên bọt nước. Hứa Thanh trầm mặt, hắn cũng không biết phải nói gì, ngay bình thường hắn vốn ít nói, bây giờ càng như là bị tâm Cuối cùng chỉ có thể dơ tay, lấy ra hơn 10 cái hộp đặt trước mặt nàng. Tử huyền mỉm cười, cánh tay nõn nà vung lên, những cái hộp cùng mở ra, toàn bộ đều là châm cài. Hứa Thanh đúng là dùng toàn bộ hộp mà đội trưởng cho đều lấy ra hết. Một màn thế này, dù cho tử huyền cũng đều sửng sốt một chút. Nhiều như vậy, Đều tặng cho ta Hứa thanh nhẹ gật đầu Tử huyền nhé vậy trường mắt nhìn Cặp môi anh đào đỏ mọng hơi nhắc lên Toát ra vài phần kiều mị Nào có ai một lúc tặng nhiều châm như vậy Hứa thanh cũng không biết nên trả lời thế nào Chỉ có thể chầm mặc Ngược lại từ huyền cười mỉm thu nhận những cây châm Sau cùng đu đạo một cây thả bên cạnh Sau đó đôi mắt nhìn vào trên người hứa thanh Hứa ngốc tử Người không hỏi tại sao ta tới đây hả Từ từ, từ từ huyền thượng tiên đây là... Hứa thanh hoàn toàn ở thế bị động, bản năng hỏi một câu. Ta tới mộc dục Từ huyền nhẹ giọng mở miệng. Thời gian này sương mù lan tràn, hơi bao phủ thân hình uyển chuyển của từ huyền. Bên trong một mảnh mông lung, hình như có dạng mây đỏ nổi lên nơi gò má của nàng. Giải thích một chút mộc dục là tắm rửa nhé. Giọng điệu kiều mị của câu ấy phối hợp với sương mù bốn phía lập tức tạo thành một bầu không khí kiểu diễm, theo sương mù lan tràn ra. Trái tim của hứa thanh đập nhanh không tự chủ, chỉ cảm thấy căng thẳng vô cùng, thậm chí miệng đắng lưỡi khô theo bản năng nhìn tử huyền. Trong sương mù, khuôn mặt tử huyền như hoa đào, mắt ẩn linh vận, sáng ngời mà thâm sâu. Dường như trong ánh mắt chứa ngàn vạn thế giới với đủ loại sắc thái, có thiếu nữ ngượng ngùng cùng hồn nhiên, Lại có nữ tử thành thục cùng trí tuệ, có vô cùng thần bí lại rất mị lực. Giờ phút này, nàng nhẹ nhàng nháy mắt, tựa như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm đang lé lên không ai có thể rời mắt trước khung cảnh thế này. Dù là mông lung cũng có thể nhìn thấy làn da trắng hồng lộ ra, cái cảm giác kiều diễn gợi dục thậm chí nhờ sương mù càng tăng thêm phần cuốn hút. Nhất là, theo sương mù nồng đậm, một màn khiến cho sấm sét bạo điệt trong đầu hứa thanh xuất hiện. Thân ảnh tự huyền bước vào Linh Trì. Bên bờ Linh Trì, thứ lưu lại chính là váy dài màu tím. Thân thể tinh tế như tuyết ngọc, nét hồng nhuận phân phất tự nhiên, thoáng ẩn thoáng hiện vô cùng hoàn mỹ, có thể nói là kinh tâm động phách. Cho đến sau khi sắp hoàn toàn bị sương mù bao phủ, nàng đứng nơi đó hơi quay đầu cười một cái. Chính là ngoái đầu, vọng nhất tiếu, bách mị tự nhiên sinh. Khuôn mặt kiều diễm cùng quyến rũ như thế đủ khiến cho người ta khuynh đảo. Mà âm thanh vào lúc này cũng truyền ra. Hứa thanh, cùng nhau, nha. Chỉ có 5 chữ, nhưng thanh âm do tử huyền nói ra lại gây rung động vô cùng. Cho đến nháy mắt tiếp theo, sương mù hoàn toàn bao phủ nàng, thậm chí cũng bốc lên tràn nhập thân ảnh hứa thanh. Một đêm trôi qua... Một đêm này nước ao gợn sóng, sương mù bốc lên, không ai biết đến bên trong đá phát sinh chuyện gì, cũng không thấy được. Mà ngoài phù đệ, một con nhuyễn trùng màu lam dữ không chung nghĩ hết biện pháp muốn đi vào náo loạn một phen, nhưng mãi không cách nào thành công. Vì vậy nó không cam lòng, tiếp tục chờ. Một mạch chính là 7 ngày. Từ khi Tử Huyên bước vào thượng linh phủ của Hứa Thanh, trong 7 ngày qua cũng chưa hề bước ra. Cho đến sáng sớm ngày thứ 8 đại môn thượng linh phủ chậm rãi mở ra, từ huyền toàn thân váy dài bước ra từ bên trong. Thân ảnh như hoa lan, dưới ánh mặt trời, da thịt nàng lộ ra bên ngoài, tựa như đồ sứ tinh xảo, trắng nõn mà tinh tế. Làn da phía dưới dường như chảy xuôi theo dòng thanh tuyền cho người ta một loại cảm giác vô cùng tươi mát và thoải mái dễ chịu. Khuôn mặt trái xoan của nàng càng đẹp đến không tì vết, chiếc cằm ưu nhã phúc hậu, Như đạo vận hướng tới nhân sinh tốt đẹp, mà mái tóc dài đen bóng mềm mại nguyên bản bảy ngày trước xóa trên đầu vai như thác nước, giờ khắc này đã được búi đen bởi một cây châm vượng mạ vàng. Vì vậy lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh cùng với xương quai xanh thanh thoát khiến cho lòng người khuynh đảo. Giờ phút này gió ban mai nhẹ nhàng thổi qua, ngọc Châu trên cây châm cũng theo gió phiêu động. Đúng là một màn như tiên nữ hạ phàm. Mà bây giờ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của tử huyền vẫn còn lưu lại dạng mây đỏ, vẻ kiều mị trong mắt cũng chưa tản đi. Hết thảy càng tăng thêm sự xinh đẹp quyến rũ cho nàng, trong mắt kẻ hữu tình thì đó chắc chắn là cảnh đẹp nhất thế gian. Một khắc đi ra đại môn, nàng hơi quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn hứa thanh còn đứng bên trong, dịu dàng truyền ra âm thanh. Vậy là chúng ta đã nói rồi nha. Đã nói. Hứa thanh thở sâu nhẹ gật đầu. Nụ cười của tử huyền càng đẹp hơn, quay người rời đi. Chỉ là sau khi đi được vài bước, thân thể nàng giống như có hơi loạn trọn không khỏe. Rất nhanh dáng mây đỏ trên hai má lại nổi lên. Đưa mắt nhìn thân ảnh tử huyền đi xa, thần sắc hứa thanh có vần hoảng hốt. Nhưng không đợi hắn nhớ lại từng màn trong bảy ngày này, thân ảnh nhị như đã từ đó lao nhanh đến và lại cũng không phải một mình, đi cùng còn có ngô kiếm vũ. <cười> tiểu Thanh Trùng hợp ghê nha <cười> Nhị Ngưu làm bộ vừa đến nơi đây với tay với hứa Thanh <cười> Mày mắn trước đó có người nhắc nhở ta đấy Tiểu A Thanh à, Ta đến tạo vật phù Tự mình nhìn chăm chăm suốt 7 ngày 7 đêm Một bước cũng không đi khai Quá nhiên bọn họ không có cơ hội ăn bớt xén nguyên vật liệu <cười> Nhị Ngưu đắc ý đi tới Ngô Kiểm Vũ bên cạnh muốn nói lại thôi Nhưng cuối cùng vì không muốn sinh phiền phức cần thiết Lựa chọn nhậm miệng Hứa thanh quay đầu, dĩ nhiên nét hoảng hốt trong mắt đã tàn đi, bình tĩnh nhìn qua đại sư huynh. Đại sư huynh, thật đúng dịp. Nhị ngưu trứng mắt nhìn, nhanh chóng quan sát trên giới hứa thanh, bộ dáng vô cùng tò mò, thậm chí còn đi quanh hứa thanh vài vòng để ngó, trong mắt sáng lên chẹp miệng thành tiếng. Dưới ánh mắt đó của nhị ngưu, trong lúc hứa thanh biểu lộ bình tĩnh mà màu da hắn hơi đỏ lên có vẻ mất tự nhiên. Ây da, Tiểu Thành, ngươi có điểm gì lạ đấy, dường như có chỗ nào khác xưa rồi. <cười> Đội trưởng cây nhạt. À, ta vừa vặn trông thấy có người rời khỏi thử phù đệ của ngươi. <cười> Hứa Thanh ho khăn một tiếng, hắn vừa muốn mở miệng thì Ngô Kiếm Vũ bên cạnh đã không thể nhịn nổi nữa vì quá hào hứng. Đột nhiên gã xuất khẩu bệnh ngôn, à không, là xuất khẩu giám thơ. Thanh bào tiểu tướng mới lên ngựa, trời biết đã chiến bao hiệp rồi, nhìn như 7 ngày cạn tinh lực, ai rõ giai đoạn nghỉ mấy lần. Giám thơ của ngô kiếm vũ vừa thốt ra, nháy mắt tiếp theo có một cỗ cuồng phong cuốn lên, trong chốc lát thân ảnh gã bị cuốn ra xa hàng dặm Hứa thanh hừ lạnh một tiếng. Nhị Ngưu ho khan, nhìn ra hứa thanh ra mặt bỏng, vì vậy nói đỡ. <cười> Quá phận tên ngô kiếm vũ này phải bị trình đốt. À, Ngô Kiêm Vũ Nhớ nhanh chóng trở về Sau khi hôn một câu lên trời Nhị Ngưu nhìn phủ đệ của Hứa Thanh Đối với Đại sư Huynh Tuy Hứa Thanh có bất đắc dĩ Nhưng xử lý thế nào thì hắn đã có kinh nghiệm Giờ phút này thần sắc bình tĩnh hỏi một câu Sư phụ có đây không? Nhắc tới sư tôn Nhị Ngưu cũng bị rời đi suy nghĩ Tức giận nhến răng mở miệng Hai, Đừng nói nữa Lão đầu tử đi rồi Quả nhiên người nói đúng Mấy ngày hôm trước ta dựa vào phương pháp độc môn rõ ra tung tích của lão Nhưng thời điểm tin đến Lão tiểu tử đó sớm đã không thấy Đây rõ ràng là tiết tấu môn ăn mảnh Nhà người ta có vị sư phụ nào như vậy Quá phận Chuyện này ta nhất định sẽ không bỏ qua Ta cũng nhớ kỹ rồi Có một thời gian nữa chúng ta trở về một chuyến Ta muốn ra thể hiện uy nhâm của đại sư huynh Triệu tập lão nhị lão tham Bốn người chúng ta cùng nhau thảo phạt sư môn à. Nếu lão không chia của anh trộm Chúng ta cùng nhau phản bội sư môn Để về sau lão đầu tư lẻ loi chơi trọi một mình <cười> Lời nói của nhị Ngưu kinh người Thần sắc ngạo nghĩa Bộ dáng nhất định sẽ làm như vậy Hứa thanh trứng mắt nhìn nhẹ giọng Như vậy không tốt sao Lão đó trên kiểu mùng 1 Thì đừng trách chúng ta làm người già rằm 15 Nhị ngưu hư lạnh một tiếng Việc này ta cũng có cách rồi Đến lúc đó chúng ta cùng tiến đến là được Trong lúc nói hai người đã đi vào vũ đệ Sau khi ngồi xuống trong điện Rõ ràng sự tình thất ra Mà nhị Ngưu vẫn tròn canh cánh trong lòng Cho nên đến lát sau Lúc ngô kiếm vũ mặt mũi bầm dập trở về Y mới chuyển sự chú ý đến trên thân ngô kiếm vũ Hiện giờ trông ngô kiếm vũ rất thành thật Gã vốn sợ nhất là hứa thanh Sợ thứ hai là nhị Ngưu Vừa rồi thực sự là nhịn không được Nên mở miệng thốt lời ti tiện Mới khẩu xuất thành thơ Bị hứa thanh dạy dỗ một chút Giờ phút này bất kể trong lòng gã trách móc thế nào Nhưng biểu hiện ra rất là nhu thuận Gã ngồi trước mặt hai người Chậm rãi miệng ngậm chặt trước ánh mắt mong đợi của nhị nghiêu à, Tiểu kém kém Sự tình mấy hôm trước ta nói của người Nhờ cậy người nhà Yên tâm Trần nhị Ngưu ta làm việc luôn luôn công bằng à, Tuyệt đối không để cho người bận rộn mà không công Như vậy Sau khi ấp trứng xong Võ trứng là của người rồi Đội trưởng ngữ khiến nâng trọng chậm rãi mở miệng. Nói qua, y lấy ra quả trứng của chính mình, đặt trước ngô kiếm vũ. Hứa thanh mặt thông cảm xúc cũng lấy ra một quả. Nhìn hai quả trứng, tuy trong lòng ngô kiếm vũ có 10 phần nắm chắc, nhưng loại sự tình này gã cảm thấy hơi mất mặt. Mặc dù lúc trước đồng ý với nhị Ngưu nhưng hôm nay tận mắt thấy quả trứng, vẫn hơi do dự. Mắt thấy như vậy, nhị ngưu vỗ bờ vai ngô kiếm vũ, À, ta nói cho người biết hai quả trứng này không đơn giản. Đó là trứng của thần đinh. Vì vậy vỏ trứng sẽ tầm thường sao. Đó là thần xác Hơn nữa quan trọng nhất nếu người ấp nở được trứng của thần. Về sau người càng có thêm nhiều kinh nghiệm. Dễ dàng ấp nở càng nhiều loại sùng vật khủng bố Đây tuyệt đối là cơ hội đạt kinh nghiệm kinh thiên Người phải có chí khí. Như một số sủng vật tạp giao hiện giờ của người. Tối đa cũng chỉ là huyết mạch chúa tể mà thôi. Người thường nghĩ xem nếu có một ngày... Người vung tay đen xuất hiện không phải huyết mạch chúa tẻ Mà là một đám sủng vật thần linh được người nuôi lớn Vậy uy phong tới cỡ nào Đến lúc đó dù là di vật của huyền u cổ hoàng trên khắp vọng cổ này Thế là người cần Ai dám không cho người Cũng không biết là do câu nào trong một lời chàng dụ dỗ của nhị nghiêu Khiến cho cuối cùng ngô kiếm vũ hạ quyết tâm Trong mắt gá lộ quyết đoán nhến răng đồng ý việc này Sau đó hứa thanh gật đầu Ngô Kiếm Vũ cầm hai quả trứng bay Nhanh rời khỏi phủ đệ Cho đến khi đi thật xa Trong mắt Ngô Kiếm Vũ lộ ra vẻ cố chấp Thì Thảo nói nhỏ sủng vật thần linh Hô hấp của gã dồn dập Ý chí kiên định bốc lên Giờ phút này nếu sư tôn năm đó Của gã chứng kiến nhất định trong lòng sẽ phức tạp Không biết phải nói gì Hay xấu hổ thay gã Thật sự là Năm đó ở thất huyết đồng Đã từng là thiên kiêu của đệ nhất phong Rõ ràng là gã kiếm tu Lại bởi vì một đần ngoài y muốn thu được vật phẩm Từ đó cải biến con đường Thay đổi triệt đẻ Mà bên trong thượng linh phủ Sau khi ngô kiếm vũ rời đi Nhị ngưu vỗ trán một cái Trên đầu lấy ra một nhánh mây xanh nhạt Vần chung quanh y trông rất có linh tính À tiểu ba thành Món đồ chơi này chính là bảo bối Nhánh của ngươi cũng cần dung hợp vào thân Chỉ cần... nuôi dưỡng chúng nó sau khi trưởng thành <cười> chúng ta sẽ lợi hại hơn hứa thanh chú ý đến nhánh mây cảm nhận được vật ấy ẩn ẩn chứa lực lượng kỳ dị vì vậy nhẹ gật đầu dơ tay đen và nhánh mây tương tự xuất hiện trong tay sau khi trầm ngâm cuối cùng hứa thanh cũng không nuốt vào mà rạch ngón tay theo một giọt máu tươi rơi trên thân nó nhánh mây nhanh chóng hấp thu sau đó lé đen chui vào theo miệng vết thương Một cố chấn động linh hồn, vang vọng ngay lúc này. Trong nháy mắt tiếp theo, lão tổ kim cương tông cảnh giác, bóng dáng hứa thanh cũng hơi cợn sóng. À, còn đó những linh kiện khô lỗi ta gom bên trong địa quạt. Mặc dù mấy thứ ấy đã bể nát, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa chấn động không thể khinh thường. Đội trưởng kiếm bờ môi, ta nghĩ hẳn là thứ tốt. Chúng ta nhìn xem có thể chắp vá hay không, nếu có thể ráp ra một con đại bọ ngựa. Cũng coi như một món lợi khí. Đội trưởng nói qua. giơ tay vung đen. Một đống linh kiện bay ra. Y rủ hứa thanh. Hai người ngưng thần cùng nghiên cứu. cùng lúc đó trước truyền tống trận. Ở vòng ngoài cổ hoàng đô đại vực. Một nhóm thân ảnh đang đứng nơi đây. Toàn bộ tu sĩ nhân tộc bốn phía đều ngưng trọng. Vì vương thiên hầu thủ hộ nơi này. Càng nghiêm nghị cảnh giác. Thật sự đám tu sĩ đến. Không lâu lúc trước đã giao chiến cùng nhân tộc. Chính là bọn họ. tộc quân phụ thuộc của viêm nguyệt huyền thiên tộc, Bạch Trạch cùng Ti Ách. Thân thể tu sĩ hai tộc khác biệt cùng với nhân tộc, đứng nơi đó rất dễ làm người khác chú ý. Sắc mặt mỗi người bọn họ đều khó coi, hiển nhiên với việc kết thúc chiến tranh, có sự không cam lòng. Nhưng lại không thể không đến, lần nhiệm vụ này của bọn họ là phải ký về hiệp nghị sau khi chiến tranh với nhân tộc. Mà đồng hành cùng bọn họ là một tu sĩ sắc mặt toàn khó chịu hơn cả bọn họ, chính là tu sĩ bổn tộc, Viêm Nguyệt huyền tiên Phàm thế xong Sắc mặt của gã âm trầm Đáy lòng rất khó chịu và bất đắc dĩ Lần này gã được bổ nhiệm làm giám sát sứ của Viêm Nguyệt Hộ tống hai tộc quân phụ thuộc đến nhân tộc Chứng kiến khế ước ngừng chiến Nghe nói Hứa Thanh đã về với nhân tộc Tại sao ta lại xui xẻo như vậy chứ Bị an bài chuyện này Thời gian cứ trôi Một tháng qua đi Trong một tháng này, trình độ náo nhiệt ở Hoàng Đô của nhân tộc vượt xa trước giờ. Không nói người trên mặt đều cười, nhưng trong lòng đa số đều giạt rào sự phấn khởi. Một số hành vi xấu thường ngày trên phố xá cũng giảm bớt rất nhiều. Chị An tại Hoàng Đô Đại Vực đạt được mức hài lòng, càng là mức tốt nhất trong mấy trăm năm gần đây. Bởi vì có bốn nguyên nhân. Một là hứa thanh vinh quang trở về, lúc ấy hắn đã dẫn động bách tính phàm tục tự chào đón. Cảm giác hưng phấn cùng vinh rất mãnh liệt Và lại theo việc hứa thanh được phong vương đã trở thành sôi trào. Đích xác là danh xứng với thực, chuyện hợp tình lý. Mà nhân tộc sau nhiều năm bị đè nén, mặc dù Thự Quang Chi Dương xuất hiện khiến cho người ta hãnh diện một chút, nhưng thực chất uất đức đã quá mức nồng đậm. Lắng động vài vạn năm, làm sao chỉ vì Thự Quang Chi Dương mà có thể lập tức phá vỡ. Dẫu sao dị tộc cường đại, vô luận tu sĩ hay phàm tục của nhân tộc cũng cảm thấy cực kỳ sâu sắc. Nhân tộc về phương diện thân thể hay thiên phú hiển nhiên cũng có vẻ không bằng, nhất là điều sau. Cũng chẳng biết tại sao, ngoại trừ một số ít người của nhân tộc bởi vì các loại duyên cứ mới có thiên phú, tuyệt đại đa số tộc nhân đều không hề có, và lại dù xuất hiện thiên phú cũng không phải tương tự đồng bộ cùng nhau. Tựa như nhân tộc vốn không có thiên phú thần thông, Nhưng trong ghi chép lịch sử, thời đại huyền U cổ hoàng, nhân tộc có thiên phú đặc trưng của tộc quần, kỳ danh Linh Tổ Biến. Nhưng bây giờ giống như bị ngăn cách bên ngoài huyết mạch của nhân tộc. Mà với tình huống đó, hứa thanh quật khởi tự nhiên thành luồng sóng mãnh liệt chung kích vào tâm ý của nhân tộc. Cuối cùng thì nhân tộc cần một vị anh hùng. Hứa thanh tại thời điểm thích hợp, dưới tâm cảnh phù hợp lọt vào mắt của cả tộc quần. Về phần nguyên do thứ hai, làm hoàng đô đại vực náo nhiệt, bởi vì tộc quân phụ thuộc viêm nguyệt huyền thiên, bạch Trạch và ách ti. Tháng trước hai tộc này đã phái cao tầng trong tộc, đến nhân tộc ký kết hiệp định ngưng chiến và khế ước ngàn năm về sau. Loại chuyện như vậy, tại thời đại huyền u cổ hoàng thì chỗ nào cũng có, cho đến nhất thống vọng cổ. Nhưng về sau khi huyền u cổ hoàng rời đi, nhân tộc càng ngày càng xa sút như mặt trời lặn về phía tây. Phần lớn thấy ước ký kết với tư cách một phương bị động, còn lần này thì không giống nữa. Vì vậy bất trẻ tu sĩ hay phàm tục ở Hoàng Đô, hễ là người trong lòng có quan tâm đến vinh dự tộc quần, cũng đều cảm thấy phấn khỏi. Nhất là đám học sinh trong thái học càng là người hăng hái, sĩ khí bốc lên. Về phần nguyên do thứ ba, bởi vì thời điểm thanh minh sắp đến, từng nhà cũng đang chuẩn bị tế tự tổ tiên nhà mình. Mà thánh chỉ nhân hoàng cũng khiến cho nguyên do thứ ba cất cao đến trình độ tế thiên, tạo thành nguyên do thứ tư làm cho mọi người chờ mong. Nhân hoàng tế tổ Tổ của nhân hoàng là huyền u cổ hoàng, niên đại đó là khoảng thời gian nhân tộc huy hoàng nhất. Cho nên dựa theo lệ cũ, nếu không phát sinh đại sự nào ảnh hưởng, sẽ ngàn năm một lần tiểu tế, vạn năm một lần đại tế. Lần gần nhất trước đó là 800 năm. Mà lần này tế tự sớm 200 năm, Thánh Chỉ cũng đã nêu ra nhân quả. Vì vậy trong thời gian rất ngắn, việc này đã truyền khắp Hoàng Đô Đại Vực, truyền khắp bảy quạt bên ngoài, lan truyền đến Thánh Lan, Hắc Linh, Hắc Thiên. Dù là Tế Nguyệt Đại Vực cũng biết được thông tin. Thời điểm Tế Tổ được định tại là 100 ngày sau. Cái gọi là đấu chỉ Ất Minh, chính là chỉ Thanh Minh. Bây giờ đã trôi qua một tháng, còn lại thời gian khoảng hơn 2 tháng, cho nên toàn bộ nhân tộc đều đang chuẩn bị vì sự kiện trọng đại đó. Về phần hứa thanh, trong một tháng này hắn chỉ bước ra Thượng Đinh Phủ một lần. Nơi đến là Thượng Nguyên Vũ Bộ ở Hoàng Đô, chấp kiếm bộ. Nơi đây với tư cách là tổng bộ của chấp kiếm cung trên toàn lãnh thổ của nhân tộc, cũng không phải lần đầu tiên hứa thanh đến, nhưng lần này hắn xuất hiện quy cách đã hoàn toàn bất đồng cùng với trước kia. Toàn bộ chấp kiếm giả của chấp kiếm bộ từ dưới đến trên đều đứng nghiêm. Lúc mỗi người nhìn hứa thanh Trong mắt đều lộ về kích động Hứa thanh Bên trong một loạt vinh dự Hắn còn có một thân phận Hắn là chấp kiếm giả Càng là người dự đế kiếm của thế hệ này Lưng đeo đế kiếm Hành tẩu nhân gian Thân phận như thế bên trong chấp kiếm bộ Thì danh vọng đủ của hắn Có thể dùng từ mênh mông cao vĩnh viễn để hình dung Cho nên Tám vị phó kiếm chủ Cũng đều nghiêm nghị, không người về hứa thanh. Còn vì đại kiếm chủ của chấp kiếm bộ, Bản thân cũng là thiên vương, Chính là Vân Vũ Vương. Y Đích Thân nhanh đón tại chấp kiếm bộ. Trấn thương vương. Vân Vũ Vương mỉm cười chắp tay với hứa thanh. Đều là thiên vương, Tất nhiên hứa thanh sẽ không chậm trễ, Đồng sàng chắp tay đáp lễ, Sau đó nói do ý đồ đến, Hắn muốn đi bái phòng chấp kiếm đại đế. Mà yêu cầu đó, Xét toàn bộ hoàng đô đại vực, Ngoại trừ nhân hoàng thì dù bất cứ người nào khác đưa ra, vị đại kiếm chủ đương đại này cũng sẽ không đồng ý. Coi như là quốc sư hay trấn viêm vương cũng sẽ không được đối đãi đặc biệt. Nhưng với hứa thanh thì không phải như thế, xét ở góc độ khác, hắn có thể coi là người kế thừa của đại đế. Nhìn qua quen hệ đó thì hắn càng gần với chốc kiếm bộ. Cho nên Vân Vũ Vương chỉ suy nghĩ một chút rồi lập tức gặp đầu, Đích Thân cùng Hứa Thanh đi vào trong cốm địa chỗ sâu bên trong chấp kiếm bộ. Ngoài mà thất nơi đó, Vân Vũ Vương dừng bước với vẻ mặt nghiêm nghị, y cũng không bước vào. Hứa Thanh thở sâu đi vào trong đó, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ý kiến của Đại Đế. Vô luận là ý nghĩ của mình đối với sự kiện ở Hoàng Cổ Tinh sắp tới hay việc dùng đế hồn để điều khiển đế kiếm trong cơ thể, cần phải giải thích nghi hoặc. Mà trong toàn bộ hoàng đô, người hứa thanh tín nhiệm có hạn, hiển nhân đại sư huynh không cách nào giải đáp, còn sư tôn lại không có ở đây, cho nên hứa thanh muốn thỉnh giáo chấp kiếm đại đế. Mấy ngày sau, hứa thanh vẻ mặt như có điều suy nghĩ rời khỏi. Hắn đã nhận được một phần đáp án. Đối với hắn vấn đề thứ nhất, đại đế trầm mặc một ngày, rồi trả lời hứa thanh một câu. Theo dõi tiếp đi. Mà vấn đề thứ hai, Đại đế đã suy tư hai ngày Có thể là mệnh số Đã như vậy kiếm này Sau này do tâm của người mà động Như lần đầu tiên ta và người gặp nhau Ta đã nói câu kia với người Không quên sơ tâm Hứa thanh ngắm lại hai câu trước đó Có chỗ hiểu ra Đồng thời trong lòng cũng dâng lên Một chút thổn thức và đáng chát Bởi vì lần này hắn nhìn ra trạng thái Của chấp kiếm đại đế rõ ràng kém hơn So với lúc trước Dùng từ dấu hết đèn tắt để hình dung, mặc dù không hoàn toàn phù hợp, nhưng cũng xem như chuẩn xác. Đại đế, ngài ấy đang cưỡng ép kiên trì. Nhớ lại cả đời này của chấp kiếm đại đế, hứa thanh than nhẹ một tiếng, cúi đầu thật sâu hướng về mật thất chỗ đại đế. Sau khi trở đại thượng Linh Phủ, đoạn thời gian tiếp theo hứa thanh chưa bao giờ ra ngoài. Mấy ngày nay nhị Ngưu đã đến nhiều lần, cùng hứa thanh nhân cứu thánh thiên thần đằng. còn bỏ một chút tinh lực để chấp vá những mảnh linh kiện khô đỗi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không có hiệu quả. Nhị ngưu không cam lòng, dứt khoát mang linh kiện rời đi, chuẩn bị tìm người hỗ trợ, thử xem có phương thức khác hay không, nhất quyết muốn ráp lại những linh kiện ấy. Đồng thời y cũng không bỏ qua việc tìm thất ra. Mà về phần hứa thanh, phần lớn thời gian đều ngâm mình bên trong linh trì, cả mộ thần quyền bên trong khư thổ của bản thân. Thời điểm này không thể không nhắc về tác dụng của Liêu Huyền Thánh Dịch. Phụ trợ của nó đối với cảm ngộ như là tu sĩ ngưng khí cảm ngộ trúc cơ vậy, ý nghĩa sâu xa. Quá trình hứa thanh lần đợt cảm ngộ trong đầu càng lúc càng linh hoạt như ảo. Vốn bản thân hắn mới chỉ lập căn cơ quy hư, bất trí bất giác đã vững vàng rất nhiều, đã chân chính nhập sâu quy hư, tu vi được ổn định. Nếu với những người khác thì cần tới mấy chục năm, Trường hợp nhanh thì cần tới 10 năm Mới có thể ổn định cảnh giới này Nhưng nhờ liêu huyền thánh dịch Đã giúp cho gia tốc quá trình ấy Đồng thời Theo không ngừng ngâm mình tu hành trong linh trì Hắn là hấp thu số lượng liêu huyền thánh dịch đủ nhiều Thi thoảng sẽ có một trạng thái huyền Diệu khó giải thích Nháy mắt hiện ra trong lòng hắn Mỗi lần trạng thái đó xuất hiện Phần lớn là trong lúc hứa thanh vô thức bước vào Lúc này Sau khi trạng thái đó xuất hiện lần thứ sáu, trong lòng hứa thanh có chút hiểu ra. Nên đi dị tiên lưu, nhưng cứu toàn bộ ngọc giản truyền thừa có quan hệ với dị tiên một phen. Hắn cảm giác được trạng thái lúc này của bản thân rất thích hợp đi học tập. Mà học tập vốn là cố chấp đến lớn nhất của hứa thanh từ khi còn nhỏ. Đối với tri thức, dù tu hành cho tới giờ thì hắn vẫn vô cùng tôn trọng và khát vọng. Vì vậy, cách tế tộc khoảng 60 ngày. Hứa Thanh rời Thượng Đinh Phủ tới Thái Học, bước vào dị tiên đưu. Mà hắn đến, dĩ nhiên là sự kiện vang động Thái Học cũng làm cho phấn chấn toàn thể dị tiên đưu. Dưới ánh mắt sung bái của toàn bộ học sinh dị tiên đưu, phái chủ hệ này dị tiên đưu đích thân nhanh đón. Một khắc thấy Hứa Thanh, vị lão phái chủ đã dung nạp một đám hồ cơ dị tiên đưu của Hứa Thanh vào người, khuôn mặt dưới mặt nạ không cách nào tự kiềm chế mà giật giật. Gận sóng trong lòng bốc lên. Một tháng trước lúc hứa thanh trở về, lão đã từng đứng trong đám người thấy hứa thanh từ xa. Lúc lão thấy hứa thanh như là một lưỡi đao sắc bén, mũi nhọn kinh người. Nhưng giờ đây lần nữa thấy hứa thanh, lão phát hiện mình đã không nhìn thấu tu vi của hắn. Nhìn thế nào cũng tựa như một phàm nhân, không chút nào chấn động. Thậm chí tới gần, lão có thể ngửi được một mùi thơm như ẩn như hiện trên người hứa thanh. Tiền linh tự khiết. Lão phải chủ hít vào một hơi. Đồng thời lão cũng cảm nhận được trên người hứa thanh mơ hồ có một luồng cảm giác huyền diệu không cách nào nói rõ, tựa như đang dung nhập vào linh hồn, đã thành bẩm sinh. Lão không hề biết, thật ra chính bản thân hứa thanh cũng không hiểu rõ. Hiệu dụng của liêu huyền thanh dịch cũng không phải chỉ là phụ trợ cảm ngộ. Nếu phụ dụng trường kỳ, bởi vì quá trình thay đổi một tách vô chi vô giác sẽ phát sinh ảo diệu không ngờ và không thể nói rõ. Chỉ bất quả từ thời xa xưa liêu huyền dịch vốn đã hiếm, lại càng không cần phải nói thời điểm hiện tại. Nhất là liêu huyền dịch đã lắng động vài vạn năm rồi hình thành liêu huyền thánh dịch. Và lại, coi như có người sở hữu liêu huyền thánh dịch cũng tuyệt đối không thể nhiều như hứa thanh. Mỗi giọt được xem thành trí bảo, thời khắc mấu chốt mới cắn răng phục dụng để cảm ngộ. Không giống với trường hợp của hứa thanh, mỗi ngày đỏ một giọt vào linh trì, ngâm toàn thân. Hành vi xa xỉ như thế tự nhiên sai khiến cho Lưu Huyền Thánh dịch bộc phát những diệu dụng khác nhanh hơn. Cứ như vậy khi trong tâm thần phái chủ gận sóng, Hứa Thanh đi đến cao tầng nhất của tháp dị tiên lưu. Nơi này chứa toàn bộ điển tịch của dị tiên lưu từ xưa đến nay, trong đó có một số điển tịch được thác ấn đặt ở tầng 1, mà đa phần đều là bản đơn lẻ. Xem qua những ngọc giản đó, Hứa Thanh đã bắt đầu bế quan. Mỗi một đọc sản hắn đều đọc vô cùng cẩn thận nghiên cứu thấu triệt Mục tiêu của hắn là nắm toàn bộ truyền thừa Cũng như ghi chép của dị tiên đương Chỉ có như vậy mới có thể sáng tạo Hứa thanh thì thao Lấy ra liêu huyền thánh dịch Nhưng cũng không phải nguyên dịch Mà đã pha loãng thành linh dịch Uống vào một hớp trong đầu trong trèo Hứa thanh đắm chìm vào quá trình nghiên cứu Thời gian nhắm một cái Một tháng trôi qua Một đạo thánh chỉ truyền ra từ Hoàng Cung Do thị vệ đưa thẳng đến tháp cao dị tiên lưu trong thái học. Thánh trì đó dành cho hứa thanh. Cuộc bế quan của hứa thanh cũng bởi vậy mà kết thúc sớm. Nội dung của thánh chỉ tương quan với việc hai bên bạch trạch tộc và ti ách đến. Nói ngắn gọn lần này hai tộc quần phụ thuộc viêm nguyệt đến là vì ký kết nhân chiến và khế ước ngàn năm về sau. Nhưng quá trình đàm phán không hề thuận lợi. Nhiều lần xuất hiện tranh cãi khó kiềm chế... tự như muốn khai chiến tiếp M mặc dù là việc đó không thể nào nhưng thái độ 2 tộc mạnh mẽ lại có rất nhiều yêu cầu không hợp lý cứ tiếp tục rằng con nữa khả năng đến lúc tế tổ vẫn chưa xong vì vậy trong đại điện hoàng cung có người đưa ra chủ ý mời hứa thanhh ra mặt phối hợp chuyện này đã được quan thân nhất trí cho nên có mộtạ thánh chỉ như vậy Mặc dù hứa thanh đang bế quan để nghiên cứu, nhưng nếu thánh chỉ truyền đến cũng không tiện trực tiếp cử tuyệt. Thực tế là chuyện này nếu có hắn ra mặt sớm sẽ thích hợp hơn. Cho nên sau khi trầm ngâm, hắn đứng dậy rời khỏi dị tiên đưu, đi ra thái học bước về ngoại vụ các chỗ tổ chức cuộc đàm phán. Hứa thanh đi trong tâm thái không được thoải mái, vừa đi vừa suy tư về thu hoạch của cảm ngộ trong một tháng vừa qua. Trong khoảng thời gian này hắn đã đọc qua toàn bộ truyền thừa cùng với điển tịch của dị tiên lưu. Bên trong đó có những họa đồ biến hóa của thần linh, cũng có nhiều tâm đắc tu hành của các tiền nhân đối với dị tiên lưu. Tương lai thì cứ mặc sức tưởng tượng. Những thứ ấy cũng như chất dinh dưỡng dung nhập vào trong lòng hứa thanh. Thời gian trần trôi, một suy nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu hứa thanh đã có chút đường nét. Đường nét đó chính là công pháp dị tiên lưu hắn sáng tạo tại cảnh giới quy hư, hoàn mỹ phù hợp cho riêng mình. Chỉ bất quá nghĩ đến việc tự nhiên hay sáng tạo vốn đã khó khăn, còn phải cấu cứ mạch suy nghĩ và con đường cho dị tiên lưu thì không hề đơn giản. Cho nên độ khó càng tự nhiên lớn hơn. Nhưng hứa thanh cũng không nóng nảy, hắn mơ hồ đã có phương hướng. Còn Trần hoàn thiện thêm và lại phải tự thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng mới xác định. Thời Thanh thị thao vừa suy tư vừa đi về phía trước, thỉnh thoảng tay phải giơ lên vô ý thức dựa theo suy nghĩ bấm ra ấn quyết. Kể từ đó thân thể của hắn dần xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy toàn thân hắn khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, lúc lại xuất hiện trùng lặp, lúc lại hoàn toàn tan biến rồi đột ngột xuất hiện ở phương xa. Mặt khác, cảm giác huyền diệu khó giải thích trên người hắn mà hôm ấy phái chủ dị tên Lưu Giò Xét, ngay lúc này cũng càng mãnh liệt hơn. Mơ hồ có một ít sợi pháp tắc lăng không hiện ra rồi chấp động xung quanh hứa thanh. Nhưng hắn không bắt lấy một đạo tư pháp tắc nào, chỉ lặng lẽ cảm ứng và yên lặng quan sát. Cứ như vậy thời gian dần trôi theo cước bộ của hắn. Giờ phút này bên trong ngoại vụ các một cuộc đàm phán đã kéo dài hơn một tháng vẫn đang tiến hành kịch điệt. Trong đại điện bên trái là tu sĩ nhân tộc do đại hoàng tử cầm đầu, chịu trách nhiệm đàm phán ký kết khế ước lần này. Những nhân viên tương ứng khác thì phụ trợ, đồng thời có một vị thiên vương tới đây tỏa trấn Vị thiên vương này là nữ tử, chính là xúc lam vương trong truyền thuyết, bị người ta đồn đãi có quan hệ thân mật cùng lục hoàng tử. Giờ phút này ngoại trừ xúc lam vương nhắm mắt yên tĩnh, phần lớn người khác sắc mặt âm trầm, hăm hăm nhìn đám tu sĩ dị tộc đối diện. Ngồi đối diện nhóm nhân tộc tất nhiên là đại biểu của Bạch Trạch cùng với Ti Ách, tổng cộng hơn 10 vị. Phần lớn trong mắt lạnh đùng, có ý kéo trên cao cao tại thượng, tuy mở miệng nhưng khí tức ở trên thân lại vô cùng nghiêm túc. Nhất là bên trong mỗi tộc đều có một vị tràn ra khí tức kinh người, chính là thiên vương trong tộc quần bọn họ. Mặc dù không phải quần thân nhiều giới nhưng bộ dáng một giới đỉnh phong, ánh mắt họ khóa chặt trên người xúc lam vương, biểu cảm khinh miệt. Về phần đại biểu, hai tộc trực tiếp tham gia thảo luận lại càng ngôn từ sắc bén, Đối với một số nội dung trong khế ước, chẳng những một bước không nhường, ngược lại đưa giá trên trời. Việc này không cần nói nữa, khu vực bị đánh chiếm bạch trạch ta tuyệt không đuôi về. Mặt khác, những tù binh nơi đó, tí ách tộc ta chỉ đồng ý một đổi một với nhân tộc người, về phần những tù binh còn lại các ngươi phải dựa theo giá chuộc của chúng ta. Đường đường nhân tộc, ngay cả việc chuộc lại nhân tộc cũng keo kiệt như vậy hả? Còn có, để gia tăng tình nghĩa do các tộc quần tiến hành ước định ngàn năm hảo hữu, cho nên sẽ giao dịch trao đổi bí pháp trong tộc Tự nhiên cũng phải tuân theo thái độ công bằng, cần một đổi một. Đối với những lời đó, một phương nhân tộc sắc mặt cũng âm trầm. Đại hoàng tử trầm mặc mấy hơi thở rồi thay đổi thái độ ánh mắt như điện. Khu vực mà hai tộc các ngươi xâm chiếm, thiếu một trượng thì nhân tộc ta sẽ bồi một khỏa thự quang tri dương. Nếu các người muốn thử nhân tộc ta phụ bồi đến cùng. Về phần chuộc lại tộc nhân, mặc dù người giao giá trên trời, nhưng việc này bên ta đồng ý. Nhưng mà, giao dịch bí pháp trong tộc, lịch sử của nhân tộc đã lâu... Từng nhất thống vòng cổ Với vô số bí pháp lưu lại Thì đám tộc quân phụ thuộc viêm nguyệt như bọn người Há có thể so sánh Cũng xứng một đổi một cùng chúng ta Việc ấy như trò cười 30 đổi một cũng không chịu Thì miễn Nghe đại hoàng tử mở miệng như vậy Với đại biểu hai bên bạch trạch và tí ách Từng khí tức bốc lên trong mắt lộ ra hàn mang Đối với bọn họ Đồng ý ngưng chiến vốn là một loại ban ân Mà trên thực tế bọn họ Cực kỳ bất mãn đối với chuyện này nhưng lệnh của viêm nguyệt lại không thể bất tuân. Cho nên với tâm tính như thế, tự nhiên lần đàn phán này không thể nào thuận lợi. Bọn họ có thái độ kiêu ngạo, cũng dễ hiểu. Thậm chí theo bọn họ nhận định, nếu không phải viêm nguyệt ngăn cản, tiếp tục chinh chiến mặc dù không thể nói là thôn vệ hoàn toàn nhân tộc, nhưng chỉ cần triệu hoán thêm vài tộc quần phụ thuộc, tề nhất khởi binh, ít nhất sẽ đánh nhân tộc đến tàn phế là chuyện khả thi. Vì vậy, thiên vương của Bạch Trạch cùng ty Ách, Giờ phút này sát ý trong mắt mãnh điệt mà xúc lam vương ánh mắt sáng ngời không lo chút nào. Mặc dù nàng là nữ tử nhưng tính cách bạo điệt còn thích giết chóc hơn nam tử tầm thường. Nhất là mỗi lần nàng mang binh giao chiến với dị tộc nhất định sẽ không bắt tù binh. Bởi vì tất cả đều là kẻ bị nàng hạ lệnh giết sạch. Thậm chí vì thắng lợi dù là quân sĩ giới trướng thời điểm nên hy sinh vì mục tiêu lớn nàng cũng không chút do dự. Dù là chính mình nếu thực sự cần Đồng dạng nàng cũng sẽ hy sinh Danh xưng Súc Lam Vương Tỏa ra sự điên cuồng và nồng đập mùi máu tươi của dị tộc Không cần nhiều lời Lăn qua lăn lại hơn một tháng Bồn Vương cũng không rảnh Hiện tại các ngươi lập tức hạ định khởi động lại chiến tranh đi Trận chiến này Bồn Vương giết chóc Vẫn chưa toàn hứng Súc Lam Vương chậm rãi mở miệng Âm thanh nàng khan khan nháy mắt ý máu tanh tràn nhập toàn bộ đạt điện Thiên vương của Bạch Trạch và Tx cũng là chiến ý ẩm ẩm, riêng phần mình đứng dậy. Mà thấy đại sự tình lại đến một bước như vậy, đại hoàng tử có chút đau đầu, diễn biến thế này trong hơn một tháng qua, đã là lần thứ năm. Và lại lần sau so với lần trước chuyện càng lớn, như thực sự muốn bộc phát. Mặc dù y hiểu không có khả năng tiếp tục khai chiến, nhưng thực tế vẫn lo khả năng vạn nhất, dẫu sao chuyện thế này không ai mười phần nắm chắc. Nhất là vị giám sát của Viêm Nguyệt Trong nửa tháng qua ngoại trừ ngày đầu tiên thoáng huyện thân Thì về sau rõ ràng chưa bao giờ ra mặt Nếu người đó ra mặt Cuộc đàm phán này cũng sẽ không đến độ như vậy Dẫu sao vị ấy đại biểu chính là Viêm Nguyệt Mà lệnh ngưng chiến của ba vị ty quyền của Viêm Nguyệt truyền đạt Tại sao Phạm Thế Xong lại không ra mặt Chẳng lẽ gã đang trốn tránh hứa thanh Đại hoàng tử do dự Y không biết chi tiết một số sự tình cho nên rất nghi ngờ hành vi của phàm thế song. Mà bây giờ mắt thấy xong phương đều nóng này, đại hoàng tử chỉ có thể kiên trì, vừa muốn mở lời hoa nhã tương tự mấy lần trước, tiếp đó tiếp tục đàm phán của ngày hôm nay. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bình tĩnh, nhàn nhạt truyền đến từ đại môn cùng hội vụ các. Ô nào chuyện gì?" Thanh âm truyền vào đại điện, một phương nhân tộc lập tức lộ ra vui mừng, đại hoàng tử cũng là chợt đứng lên. Lập tức bước nhanh ra tượng như khi thấy nhân hoàng Mà hai vị tu sĩ Bạch Trạch và Ti Ách Thì hoàn toàn trái lại Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến Dù hai vị thiên vương Thì tâm thần cũng nhảy dựng Nhanh chóng nhìn hướng đại môn Dưới ánh mắt của mọi người Một thân ảnh thon dài mặc thanh sam Tóc dài xóa vai Dung nhan Tuấn Mỹ giống như trích tiên Đang bước đến trong ánh chiều tà Thần sắc lạnh nhạt Ánh sáng chiếu trên người tạo thành vầng sáng Dường như cũng bị thuyết phục Mà ca nguyện làm nền cho nhân vật chính Chính là hứa thanh Đại hoàng tử cất bước nhanh Y đến phía trước hứa thanh Rồi khom người cúi đầu thực hiện lễ nghi Bái kiến thái phó Những tu sĩ nhân tộc khác Cũng nhau nhau khom người Bái kiến trấn thương vương Xúc Lam Vương cũng thu hồi sát ý Mặc dù mặt không cảm xúc Nhưng cũng nhẹ gật đầu về hứa thanh Hứa thanh tương tự hướng gật đầu đắt lại Sau đó nhìn qua đám dị tộc Một khắc đó, sau khi chúng tu sĩ Bạch Trạch và Ti Ách đã âm trầm lấy mấy hơi thở, theo ánh mắt hứa thanh trở nên lạnh hơn, bọn họ lập tức rời khỏi chỗ ngồi, quỳ bái về phía hứa thanh. Bất kể tu vi gì, dù hai vị thiên vương cũng không ngoại lệ. Mặc kệ nội tâm bọn họ vùng vẫy thế nào, không cam lòng ra sao, cũng phải quỳ bái. Bởi vì đó là Đại Huyền Thiên. Bái kiến Đại Huyền Thiên Đại Huyền Thiên Tộc quân phụ thuộc gặp được phải quỳ bái theo lễ. Dù là thiên vương cao tầng của tộc, chỉ cần vẫn còn ý chí tộc quân, chỉ cần vẫn kính sợ viêm nguyệt huyền thiên, thì bọn họ nhất định phải tuân thủ. Đây là quy củ. Quy củ của viêm nguyệt huyền thiên, phá hủy quy củ hậu quả còn nghiêm trọng hơn so với tử vong. Trong khoảnh khắc đó, nhân tộc nơi đây nhìn qua một màn như vậy toàn bộ thay đổi sắc mặt và nội tâm hoảng sợ, giống như sóng đớn ngập trời giấy đen trong lòng Vốn đã biết được cái uy của đại huyền thiên Nhưng khi tận mắt chứng kiến Vẫn là hai loại trùng kích hoàn toàn bất đồng Giờ phút này tận mắt thấy địa vị của hứa thanh Làm sao bọn họ có thể không chấn động Dù là xúc lam vương Trong mắt cũng lộ tinh mang hiển nhiên nội tâm nàng cũng có gợn sóng Hứa thanh đảo mắt qua hai tu sĩ tộc quân phụ thuộc viên huyệt Sau cùng nhìn thẳng một người Nhàn nhạt mở miệng Phạm thế xong đâu Thông qua thánh chỉ, tự nhiên hắn hiểu lần này là người phương nào đại biểu cho viêm Nguyệt Bẩm đại huyền thiên, Phạm vương gã, bế quan. Vị đại biểu của bạch trạch tộc bị hứa thanh nhìn chăm chăm thì đáy lòng run lên. Gã tận mắt nhìn thấy hứa thanh đánh một trận với viêm huyền tử, biết được hứa thanh kinh khủng, vì vậy kiên trì mở miệng. Hứa thanh từ chối cho ý kiến kết bước về phía nhân tộc ngồi ở cạnh góc. Các người tiếp tục. Nói xong hứa thanh nhắm mắt, đắm chìm trong quá trình sáng tạo công pháp dị tiên đưu của mình, đối với hết thảy mọi chuyện bên ngoài bộ dáng tựa như không hứng thú. Nhưng hắn ở nơi đây chính là đã bày tỏ thái độ của bản thân. Sau khi hứa thanh ngồi xuống toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chờ cho đến khi hơn 10 hơi thở, đại biểu hai tộc Bạch Trạch và Ti Ách lặng lẽ đứng dậy rồi ngồi trở về chỗ cũ. Khi thế mỗi người đều hoàn toàn nhịch chuyển so với vừa rồi. Đối với hứa thanh, bọn họ hận lại sợ. Tổng thể mà nói là kinh sợ chiếm phần lớn. Nhất là có mấy vị trong số đó đã chứng kiến một màn hứa thanh đằng đằng sát khí bên trong sơn hải đại vực. Tình huống lúc đó nếu không phải hứa thanh chặn giết tịch đông tử, bọn họ không thể có hy vọng sống sót. Cuối cùng, hoàn toàn là nhờ may mắn mới thoát ra được. Hơn nữa một loạt chuyện hứa thanh trải qua tại viêm nguyệt huyền thiên có thể nói là chấn áp đương đại cho nên từ trình độ nào đó một phương viêm nguyệt càng hiểu rõ hơn sự đáng sợ của hứa thanh. Mà trận chiến của hứa thanh với tử huyền là càng giải quyết dứt khoát để toàn bộ người một phương trong viêm nguyệt có lòng muốn chất vấn toàn bộ phải hoảng sợ. Điểm này tự nhiên Bạch Trạch cùng TX biết rõ mặt khác bọn họ cũng từ biểu hiện của Phạm Thế xong nhìn ra manh bối. Phạm Thế xong rõ ràng là đang trốn tránh hứa thanh cho nên giờ phút này hứa thanh ngồi nơi đây đáy lòng của đám người bạch trạch cùng ti ách đều đáng chát nhưng một phương nhân tộc tự nhiên khác biệt tất cả tu sĩ nhân tộc đều phấn khởi nhất là chú ý tới sự thay đổi thái độ của đám dị tộc họ thấy an lòng đại hoàng tử thì không thấy ngoài ý muốn với điều này đồng dạng nhẹ nhàng thở ra nếu không phải do y quá mức kính sợ hứa thanh không dám tự mình đề nghị với nhân hoàng thật ra Y đang nghĩ tới việc mời thái phó ra mặt. Giờ phút này Y đã có người làm chỗ dựa, về mặt hưng phấn nhưng cũng không lập tức mở miệng. Phải kiên nhẫn một chút cho bọn họ bị áp lực tới mức độ nhất định. Lúc đó bọn họ chỉ muốn lập tức kết thúc đàm phán ngày hôm nay mới là, là cơ hội khả năng mở miệng tốt nhất. Đại hoàng tử nghĩ tới đây, dứt khoát đứng dậy cung kính đi tới bên cạnh hứa thanh. Tự mình châm trà cho hứa thanh. Quỳ gối rồi ngồi một bên với tư cách là thọc trò. Trên thực tế xét vai vế thì thực sự y là học trò. Hứa thanh thân là thái phó của hoàng tử, chính là sư của toàn bộ hoàng tử và hoàng nữ, tất cả đều chịu hắn quản thúc. Hứa thanh mở mắt nhìn đại hoàng tử bên cạnh. Đại hoàng tử cúi đầu. Mặc dù hứa thanh không nói chuyện, nhưng bằng vào địch truyệt của hắn tự nhiên nhìn ra tâm tư đại hoàng tử. Hắn cũng không cần nghĩ, giơ tay cầm chén trà uống một hớp. Thời gian cứ trôi. Qua tầm nửa canh giờ, dĩ nhiên một phương nhân tộc tham dự đàm phán không thể nào có kẻ ngu rốt, cũng nhìn ra ưu thế lúc này, cũng hiểu rõ vấn đề nên như thế nào. Cho nên từng người mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, toàn bộ im lặng không nói một lời. Xúc Lam Vương thì dứt khoát đả tọa. Còn Bạch Trạch cùng Ti Ách thì tất nhiên nhận áp lực quá lớn, đều kêu khổ trong lòng. Bọn họ cũng nhìn ra tình hình, nhưng chuyện thế này không phải hễ nhìn ra là có thể không thèm để ý. Thân phần của hứa thanh khiến áp lực của bọn họ càng lúc càng lớn. Cho đến một lúc sau, thiên vương của Bạch Trạch tộc mở miệng than nhẹ một tiếng. Mà đại hoàng tử cũng phát hiện hỏa hầu không sai biệt lắm, vì vậy Trần ra lời nói với đại biểu của Bạch Trạch cùng với Tì Ách. Khu vực hai tộc các ngươi xâm chiếm phải trả lại trong vòng một tháng kể từ lúc ký kết khế ước. Mọi sự nơi đó cần quay lại như thường. Những tài nguyên bị phá hoại hay cướp đoạt trần phải lại hoàn hết. Việc chuộc lại nhân tộc trước đó ta đã đáp ứng thì cũng không hề đổi ý. Về phần giao dịch bí pháp trong tộc vẫn như lời ta từng nói 30 đổi 1. Nếu các người đồng ý, ngày hôm nay có thể định ra khế ước nên kết thúc sớm hơn, dẫu sao đã hơn một tháng. Đại Hoàng tử ý vị thâm trường mở miệng. Bạch Trạch cùng tí ách nghe vậy đáy lòng thầm than. Trên thực tế trận chiến tranh này viêm nguyệt đã mạnh lệnh thì không thể nào tiếp tục. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ điều kiện tiên quyết là thu được chỗ tốt thông qua đàm phán. Chuyện cùng nhân tộc người tình ta nguyện tất nhiên viêm nguyệt không thể ngăn chờ. Đồng dạng trường hợp thu được hay không cũng chẳng thể trách ai. Sự đúng mực trong chuyện này là cực kỳ trọng yếu nhưng bây giờ hết thầy đều khó có khả năng nữa. Hứa thanh thân là đại huyền thiên của viêm nguyệt mà phàm thế xong lại sợ hãi rõ ràng. cái thứ đó do xét đến kết quả. Sợ là Phàm Thế Xong vì muốn sớm kết thúc để rời khỏi nơi đây rất có thể kết cục còn không bằng so với bây giờ. Nên biết rằng những ngày qua, Phàm Thế Xong đã nhiều lần không kiên nhẫn thúc dục bọn họ. Nghĩ tới đây, đại biểu bạch Trạch cùng tí ếch nhìn lẫn nhau và ngó người phương mình một lát. Sau đó nghiến răng đứng dậy cúi đầu về hứa thanh lúc này mới mở miệng với đại hoàng tử. Có thể, hôm nay điền ký cái khế ước Đại hoàng tử thấy thuận lợi như vậy đáy đồng phấn khởi. Những tu sĩ nhân tộc khác cũng là như thế. Mọi người lập tức bắt đầu điều chỉnh nội dung khế ước. Hứa Thanh vẫn đang nhắm mắt suy tư cảm hộ của bản thân. Cứ như vậy lại qua một nén nhang, nhân tộc cùng hai tộc phụ thuộc viêm nguyệt thác ấn tộc ký trên khế ước. Sau đó người của Bạch Trạch cùng tí ách lần nữa cúi đầu với hứa Thanh rồi bay nhanh rời đi. Đến lúc này hứa Thanh cũng mở mắt, nhã nhặn từ chối lời mời của mọi người. Hắn vừa muốn rời khỏi ngoại vụ các, bỗng nhiên Xúc Lam Vương tiến đến một bước. Trấn Thương Vương, dừng bước. Hứa Thanh nghe vậy quay đầu, nhìn về vị nữ tu duy nhất trong hàng thiên vương của nhân tộc. Không biết Xúc Lam Vương có chuyện gì? Trấn Thương Vương, sau khi tế tổ ta sẽ rời đi Hoàng Đô, đi đến biên giới giữa nhân tộc và hồn lang thiên yêu tộc, trấn thủ tại đó. Ta muốn mời Trấn Thương Vương đi theo ta, ở lại chỗ đó một đoạn thời gian. Hứa Thanh nhớ mày, lời nói của đối phương đó là lời mời nhưng không có bất luận nguyên nhân gì. Mà đột ngột như vậy, nhất là với tác phong nói chuyện kiểu ấy, sao Hứa Thanh có thể đồng ý chứ? Vì vậy hắn bình tĩnh truyền ra âm thanh. Hứa mộ tu vi yếu ớt đi cũng không ý nghĩa và lại bận chuyện khác quan trọng. Hứa Thanh nhã nhặn từ chối. Thế nhưng Súc Lam Vương lại không chút nào để ý tới sự cự tuyệt của Hứa Thanh vẫn mở miệng vì mục đích của bản thân. Hồn lăng thiên yêu tộc, mặc dù không phải là cường tộc, nhưng trong tộc đó sở hữu không ít tài nguyên, có trọng dụng với sự quật khởi của nhân tộc. Ta dự định tại đó tìm cái lý do để dẫn động tộc này ra, rồi phát binh tiến đánh. Chấn viêm vương, thân là thiên vương của nhân tộc, lại có thân phật đại huyền thiên, cho nên thực được của ngươi cũng không trọng yếu. Ta chỉ cần đến lúc đó ngươi phát huy thân phận đại huyền thiên là được. Lời nói của Xúc Lam Vương vẫn rất cứng nhắc, thậm chí còn tiến hành an bài cho hứa thanh. Hứa Thanh đã gặp không ít cường giả quản thân, nhưng cái kiểu cách như xúc lam vương vẫn là lần đầu. Hắn dứt khoát không để ý tới, thân thể nhóng một cái muốn ly khai. Nhưng vào lúc này xúc lam vương nhíu mày. Trấn thương vương, việc này có lợi với nhân tộc, tại sao ngươi cựu tuyệt không được ly khai? Chúng ta phải nói chuyện một phen. Nói qua nàng còn dơ tay lên, chụp một chảo về với hứa Thanh. Dưới một chảo đó, pháp tắc bốn phía lập tức lập lè. Một tổ lực lượng sang cầm bỗng nhiên bọc phát Giờ phút này đám người đại hoàng tử Cũng từ đại điện đi ra Thấy một màn như vậy thì lập tức thần sắc đại biến Đại hoàng tử cấp bách quát một tiếng Xúc Lam Vương Người đang làm gì Ta không làm gì Ta chỉ mời Trấn Tương Vương lưu lại nói chuyện một lát mà thôi Xúc Lam Vương nhàn nhạt mở miệng Đang dơ tay cũng không dừng lại chộp tới Thiên địa chấn động Phát tắc tràn ra hợp thành đại thủ Mắt thấy sắp rơi trên nhời hứa thanh Nháy mắt tiếp theo là một nhánh mây xanh nhạt, dùng tốc độ bất khả tư nghị đột nhiên bay vờn ra từ lòng bàn tay của hứa thanh. Hồng hoang chi ý trực tiếp tràn ra, khí tức tinh không cũng tùy theo nổi lên, hóa thành một cỗ uy thế kinh người quất vào đại thủ do pháp tắc hình thành. Chính là thánh thiên thần đằng, hai tháng trước đã được hứa thanh hấp thu vào người. Trải qua sự nuôi dưỡng trong hai tháng này, nhánh mây đã sơ bộ hình thành chiến lực, cũng bày ra chỗ đáng sợ, Chỉ thấy rõ ràng nó đã bỏ qua cả pháp tắc. Oanh một tiếng đại thủ lập tức tàn vỡ. Hứa thanh lạnh lùng nhìn xúc lam vương. Xúc lam vương nhú mày tương tự nhìn hứa thanh. Đám người đại hoàng tử thấy vậy nhanh chóng tiến lên ngăn trở. Đại hoàng tử càng là hàm hầm nhìn xúc lam vương. Xúc lam vương, tuy ngươi là thiên vương, nhưng ở hoàng đô động thủ ra tay với thái phó. Việc này tấn nhất định thượng tấu phụ hoàng. Xúc lam vương không nói chuyện. Hứa thanh nheo mắt, bản năng cảm giác việc Xúc Lam Vương ra tay nhất định ẩn chứa thâm ý, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thông cách nào hiểu ra chân tướng, cho nên suy tư rồi xoay người muốn đi khai. Thế nhưng không biết Xúc Lam Vương nghĩ thế nào, rõ ràng lại xảy bước vượt qua đại hoàng tử bay lên bầu trời. Trấn thương vương, ta cũng không ác ý với người, vừa rồi ta ra tay cũng chỉ vì muốn giữ người lại, hiện tại ta vẫn là câu nói kia, lưu lại, ta với người nói chuyện một lát về đề nghị của ta. Giữa lúc nói, tay phải của Súc Lam Vương lần nữa dơ đen, lần này theo tu vi vận hành, càng nhiều lực lượng pháp tắc hội tụ đến từ bát Phương tạo thành một đám sương mây mù huyện hóa thành gương mặt trực lớn lao về hứa thanh. Nhưng nhai mắt khi đế gần, một đảo kiếm ý động trời điên cuồng khởi đen từ trong người hứa thanh. Hình ảnh của đế kiếm lập lè trên bầu trời, một kiếm hạ xuống, sương mù pháp tắc lập tức bị chém thành hai nửa và cuốn ngược lại, dễ như trở bàn tay. Mà kiếm ảnh cũng không dừng lại bỗng chạm thẳng đến Xúc Lam Vương. Mà biểu cảm Xúc Lam Vương từ đầu đến cuối vốn bình tĩnh, giờ phút này lại đại biến. Đế kiếm. Thân thể nàng cấp tốc rút lui, nhưng kiếm ảnh như thế trẻ che tốc độ kinh người. Chẳng những không chậm mà ngược lại chạm nhanh hơn, mắt thấy sẽ hạ xuống. Đúng lúc này, một tiếng thở dài theo hư vô truyền đến, thân ảnh chấn viêm Vương xuất hiện giữa hứa thanh cùng với Xúc Lam Vương. Gã đưa lưng về hứa thanh, Muốn dùng thân thể để ngăn cản Đối với chấn viêm vương Hứa thanh kính nẻ trong lòng Mắt thấy một màn như thế thì thầm than một tiếng Dơ tay đen Kiếm ảnh tan biến trong nháy mắt Chỉ còn gió cuốn đảo qua bốn phương Chấn viêm vương cũng không quanh người Lạnh lùng nhìn xúc làm vương Cả bất kể người thực sự Muốn chấn tương vương tương trọng người Hay dự định cùng hắn làm môi nhử Để thuận lợi khởi xướng chiến tranh và thắng Hoặc là do thế lực sau lưng ngươi Muốn dùng chuyện này thăm dò gì đó Nhưng, xúc làm vương, ta cảnh cáo ngươi cùng với người sau lưng nếu có lần nữa ta sẽ chấn áp ngươi. Xúc làm vương trầm mặt không nói gì, xoay người rời đi. Trấn viên vương nheo mắt nhàn nhạt mở miệng. Ta nói nếu có lần nữa sẽ trấn áp ngươi, cũng không phải nói lần này ngươi không cần trả đại giới gì. Một cánh tay, và lại trong vòng trăm năm trừ vi nhân tộc bộc phát đại chiến, nếu không, ngươi cũng không thể phục hồi như cũ. Giữa không trung, tay phải xúc lam vương dơ đen trực tiếp kéo xuống cánh tay trái, hất xuống phía dưới và thân ảnh tan biến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 73 của bộ truyện Quang âm tri ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.